Chương 10376, cảnh giới Tiên Vương. Người này hung ác như vậy ư? Mặc dù rút lui, tránh đi. Lôi kiếp trăm trưởng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh tan mặt đất. Trong phạm vi hơn 10 dặm, khiến mặt đất mấy trăm dặm cũng phải chấn động run rẩy không ngừng. Khí tức cây Săng B sau này đúng là khiến người ta phải hoảng sợ. Chư vị, nói chuyện phiếm Nhiều không có ý nghĩa gì đâu. Tần ninh cười lạnh nhìn về phía đám người Hàn cửu thiên, cảnh phong hồi, nói thẳng, đánh nhau mới gọi là thú vị. Nam thiên hỗn độn chung tỏa ra hào, quang quanh quẩn trên đỉnh đầu hắn, cửu hoàn nhiên thiên đăng cũng phóng ra ngọn lửa với khí tức nóng rực. Mọi người nhìn tần ninh ở trong mưa gió lôi điện hỏa kiếp, trên người đầm đìa. Máu tươi, tóc dài hỗn độn. Khóe miệng lại có vết máu tràn ra. Người này đúng là kẻ điên. Hắn thật sự không sợ mình bị lôi kiếp của mình đánh chết sao? Mạc Du đứng ở xa xa, cười dài, nói, cầm bản, Tại Hạ là trưởng lão Mạc Du của Thái Thanh Tiên Tông. Đám dị tộc này đúng là rất đáng giận, ta và cậu bạn sẽ cùng nhau tiêu diệt bọn họ, như thế nào? Tần Ninh quay đầu, nhìn lại, liền nói ngay. Vậy ngươi phải cẩn thận chút, lôi kiếp này của ta sẽ không phân biệt được ngươi là dị tộc hay nhân tộc đâu. Cẩn thận đừng bị đánh chết. Nghe nói như thế, mặc dù ngây ra, tên nhóc này đúng là thú vị. âm um, đúng lúc này, lôi kiếp tiếp tục tụ tập trên không? Tần ninh không hề vô nghĩa, trực tiếp lao tới bên cạnh đám người Hàn Cửu Thiên và cảnh phong hồi như một bóng ma. âm um, trong trời đất. Lôi kiếp buông xuống, đánh lên trên người Tần Ninh, khiến mỗi một tấc da thịt, mỗi một phần xương máu của hắn bị nứt ra. Nhưng lôi kiếp phản phệ mạnh hơn cũng buông, xuống lên trên người đám người Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi, a, lúc này đã có vài vị tiên quân đứng đầu mất mạng, trực tiếp bị lôi kiếp cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn sau bóng người, vẫn còn đau khổ chống đỡ. Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu, cùng với hai vị tiên vương khác của Hàn mị tộc. Hỗn độn thiên lôi, tiên quân làm sao có thể ngăn? Cản được, cho dù bây giờ sáu vị tiên vương này có thể chống đỡ, nhưng trên người đã đầm đìa máu tươi, nhìn không khá hơn Tần Ninh là bao. Bọn họ có thực lực mạnh hơn Tần Ninh, nhưng bị lôi kiếp phản phệ cũng sẽ mạnh hơn tần ninh mặc dù đứng xa xa thấy một màn như vậy thì vô cùng kinh hãi lôi kiếp này cây ết ân bê sao đến mức độ gì vậy đáng chết hàn cửu thiên giận dữ nếu không phải mặc du xuất hiện giữ chân bọn họ chắc chắn bọn họ đã có thể ung dung bỏ chạy rồi không có khả năng cho tần ninh cơ hội nhưng bây giờ một khi bị lôi kiếp cuốn lấy Khi nào lôi kiếp của tần ninh không tiêu tan, bọn họ sẽ rất khó chạy trốn. Cảnh giới tiên vương, cơ bản là chia ra thành 5 cấp bậc tiên. Vương Đại Thành thì đã bắt đầu lấy khí tiên vương để rèn luyện thân thể, đáp lại cơ thể giống như sinh ra một lần nữa vậy. Mà tiên vương đỉnh phong thì lấy khí vương giả để rèn luyện thân thể, sau đó tiến thêm một bước, lột xác hồn phách.